Chuyện ngôn tình ám dục Tập 36 chương 120 Dung ân cho đến buổi trưa mới về đến nhà Lúc cô kéo Dương hành lý đi tới cửa Thấy bên trong phòng khách nhỏ hẹp nhà mình Tụ tập rất nhiều người Mẹ Dung đang ngồi trên ghế salon Không ngừng lau nước mắt Tôi nói bà Dung Bà đừng khóc như vậy con cháu đều là có phúc của mình bác lưu ở bên cạnh khuyên không được còn có mấy người hàng xóm cũng rối rít gật đầu nói theo mẹ dung ân không biết đã xảy ra chuyện gì vội vàng đi vào ai chà ân ân cháu cuối cùng cũng về bác lưu nhanh chóng tiến đến cầm tay cô mẹ cháu nghe thấy tin tức liền ngay lập tức cơm cũng không ăn mà lo lắng cho cháu trong phòng khách tivi đang báo cáo tin tức về tước thức mẹ dung sau khi biết cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an muốn gọi điện thoại cho dung ân lúc này mới nhớ tới đều là con cái gọi về điều này hoàn toàn làm cho bà càng trở nên gấp gáp ân ân con thật là muốn dọa chết mẹ mẹ dung từ trên ghế salon đứng lên chuyện gì đã xảy ra tiểu nam thật ra đã xảy ra chuyện gì tại sao trên tivi nói nó là người xã hội đen lại còn giết người nữa mẹ tivi thì cái gì chả nói được dung ân nhìn về phía mẹ và mặt tiểu tụy mà hiền lành lời nói đó mẹ có thể tin tưởng được sao thật đúng như vậy à ta thấy tiểu nam đứa bé đó thật là tốt đúng đúng thế Hàng xóm rối rít hỗ trợ khuyên Dung Ân lỗ mũi bắt đầu chua chua May là các bà cũng không có bỏ đá xuống giếng Vậy tước nó thật Mẹ Dung thống khổ lên tiếng Kéo tay Dung Ân qua Ở trên mu bàn tay cô vỗ vỗ mấy cái Còn nói xem Cái đứa nhỏ này làm sao lại đoản mệnh như vậy Thật vất vả mới xuất hiện được một người khác cuộc sống mới được đọc bao lâu mẹ mẹ đừng như vậy dung ân hết sức nhốt trở về nước mắt cứ như vậy mà bùng bùng lên bác lưu cùng cũng coi như mọi người cùng hùa vào khuyên mấy câu rồi cũng chẳng ở lâu chỉ đành rối rít cáo từ ai mẹ dung lau nước mắt đem dung ân kéo đi làm cô dựa sát trên bả vai mình điều này cũng coi như là số mệnh mẹ vốn đang tính năm nay đã có thể có cháu để bế <cười> mẹ dung ân chảy nước mắt có con cùng mẹ không tốt hơn à ừ thì là mẹ muốn để cho con, không để cho con một mình đơn độc cả đời như vậy mẹ mẹ đừng suy nghĩ mẹ cũng bảo phải dựa vào duyên phận cơ mà dung ân tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn hai tay cô nắn cánh tay mẹ Con chỉ muốn cuộc sống sau này của mẹ được vui vẻ, thế là đủ. Kế hoạch thâu tóm tập đoàn viễn thiệp của tức thức vẫn chưa thành công, nhưng sau khi cuộc hội đồng quảng trị kết thúc họp, tập đoàn viễn thiệp vẫn dễ dàng đổi chủ do Trần Kiều tiếp nhận. Về phần nguyên nhân, trong nội bộ đều nhất trí giữ bí mật, song rất nhiều người vẫn đoán được ngọn nguồn trong đó khả năng lớn nhất. chính là lúc trước Diêm Minh hút thuốc viện đã cùng với tình nghi liên quan đến chợ đen cứ như vậy địa vị Diêm gia càng ngày càng đi xuống vừa mới trải qua nỗi đau mất con Diêm thủ nghị sau một đêm tóc gần như bạc trắng do Diêm Minh liên tục yêu cầu mang theo Diêm phu nhân ra nước ngoài cho khuây khỏa gần thành phố Bạch Sa trên đảo Tư Nhân bốn bề là biển một đoàn phi cơ Tư Nhân hạ cánh dẫn đầu là một người phụ nữ, hai tay để bên trong áo khoác lông chồn đắt đỏ, từ khí chất thể hiện trên mặt căn bản nhìn không ra tuổi của bà. Đôi giày cao 10 cm dẫm trên nền đất cứng rắn, phát ra tiếng động. Bà đi tới cửa lớn, có hộ vệ khom lưng chào. "Dạ, phu nhân." Người phụ nữ đi rất nhanh, bộ dạng mắt nhìn thẳng, gió lạnh kịch liệt thổi. lên trên sợi tóc sau so ót bà một đôi bông tai ngọc bích chiếu ánh sáng rực rỡ càng làm nổi bật hơn ánh mắt kiêu ngạo đi tới lầu hai mấy tên hộ vệ đều đứng ở cửa người đâu duật thiếu gia đã gọi bác sĩ tới rồi hộ vệ mở cửa lúc bà đi vào liền thấy bên trong bác sĩ cùng y tá đang thực hiện biện pháp cứu chữa trên chiếc rừng lớn giữa phòng Nam dạ tước cởi trần bà vai bị hai gã y tá Mỗi người một bên đè lại Chất lỏng lạnh như băng Đang theo mu bàn tay anh truyền qua dịch quản Đi vào trong cơ thể Mí mắt bà trực chạy Cũng không giống như những người bình thường la khóc Bà chẳng qua dùng tay phải bụng miệng Đang cực lực ẩn nhẫn Hạ xuống ánh mắt Lướt qua mép giường Đi tới trên ban công Thông qua cửa sổ sát đất Liền thấy một người con trai đang mặc quần dài màu đen, nửa người trên áo sơ mi trắng chất liệu rất đẹp, vừa nhìn liếc qua là biết của một nhãn hàng nổi tiếng làm thủ công. Anh một tay đặt trên lan can, đầu ngón tay trái đang kẹp điếu thuốc. Bà đứng ở phía sau anh, ruột tôn. Người đàn ông xoay người, lông mày lưỡi mát, anh có ngũ quan thâm thúy khiến người ta cam nguyện mê muội lỗ mũi rất cao môi mỏng đang lúc nhà ra vòng khói tóc ngắn màu đen như mực ánh mắt anh lộ ra khí phách có thể kéo người ta rơi xuống dạ bá mẫu người phụ nữ tháo xuống cái bao tay tiếng giày cao lanh lảnh đi tới bên người giật tôn bà đôi môi run rẩy thật ra thì nội tâm tràn đầy khủng hoảng nhưng bà chịu đựng không cho phép chính mình đem loại này tâm tình mà thể hiện ra ngoài trước mặt người khác đã có chuyện gì xảy ra người đàn ông rít điếu thuốc con cũng không biết lúc đầu con nhận được điện thoại của anh cho là anh đã sắp xếp, xếp xong xuôi đường lui không nghĩ tới thời điểm hai bên sống mái với nhau anh lại trúng đạn sở mộ hai tay cầm chặt lan can con của ta từ nhỏ tới lớn chính là từ trong đống người chết huấn luyện ra được làm sao lại bị đối phương chặn đánh như vậy bà ảo não dùng sức đập xuống mặt có vẻ giận dữ bá mẫu người cũng đừng quá lo lắng bên trong qua thật lâu sau mới an tĩnh lúc sở mộ cùng ruột tôn đi tới bác sĩ cấp cứu xong băng gạc đầy máu chất đống trên chăn người phụ nữ sắc mặt lạnh vài phần đem đống ba gạc này ra tước nó thích sạch sẽ tiếng nói kia không giận mà uy hai y tá bị làm cho sợ vội vàng dọn dẹp bác sĩ tháo xuống khẩu trang ý bảo một gã y tá khác ghim lại vết thương cho nam dã tước dạ thưa phu nhân tước thiếu gia căn bản thoát khỏi nguy hiểm một phát súng này vốn là nhằm trúng ngực bởi vì sượt ngang cổ tay mới không tiếp xúc trúng mục tiêu nhưng bởi vì ngâm trong nước sông lâu như vậy cho nên Tôi còn phải quan sát mấy ngày Xem anh có chuyện gì nữa không Tâm sở mộ treo lên Lúc này mới được hạ xuống Nam dạ tước còn đang ngủ mê man Bà đi tới trước giường Bàn tay mơn trớn tóc đỏ rượu của anh Rồi theo gương mặt của anh Cổ, xương quai xanh Mãi cho đến bộ ngực của anh Ở đây có thể lưu lại vết sẹo lớn không Bác sĩ sợ hãi Vết sẹo thì không có gì đáng ngại Sau này có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ à? Sở mộ thu hồi lại thương tiếc trong mắt. Thanh âm cũng lạnh rất nhiều. Không cần làm. Để cho anh nhớ lần giáo huấn này. Đem tính mạng treo lên học súng người khác như vậy. Anh mất nửa cái mạng. Đã là nhẹ. Ruột tôn không khỏi ngẩng đầu. Người phụ nữ này. Tâm địa từ trước đến giờ. Vừa lạnh vừa ngoan cố. Cho dù đối với con ruột của mình. Cũng không ngoại lệ. Bá mẫu. Người về nghỉ trước đi, ở đây có con rồi. ruột tôn, lần này làm phiền con. Sở mộ phất tay để cho người ở trong nhà lui xuống. Ta thấy là hắn cũng đủ cứng rắn, mới để cho đi ra ngoài bay nhảy một mình. Không nghĩ tới, lần này lại ngã thảm như vậy. Ta muốn biết, vấn đề nằm ở đâu. Nam dạ tước ngủ thật lâu, cảm giác mình giống như là lơ lửng ở mặt biển. Một phát lại bị sóng đánh ngã nhào Thân thể như bị tảng đá Áp đến tận đáy biển Anh liều mạng dễ ruộng Muốn cố gắng đem đầu lộ khỏi mặt nước Anh thấy một đứa bé Đứng ở trước mặt mình Bộ dạng nhiều lắm là 6 bảy tuổi Tóc ngắn, màu đen Một đôi mắt lộ ra thâm trầm Giống như những đứa bạn cùng lứa Bên cạnh còn có đứa nhỏ khác Bất quá cũng chỉ là bộ dạng mười mấy tuổi Người đàn ông đi ủng bộ dạng hung hăng Dùng đầu roi gõ bàn chân Bắt đầu Nam giả tước biết đây là huấn luyện tháo lắp súng Đứa nhỏ kia vài động tác nho nhỏ đã thuần thục nhanh nhẹn Bất quá, thời điểm vừa định cài đặt một khối linh kiện Trong tay buông lỏng xuống Linh kiện lớn nhỏ rơi xuống mặt đất Chờ khom lưng nhặt lên Tốc độ đã chậm lại trở thành người cuối cùng. Nó mím môi, đem súng thả vào trên mặt bàn. Cặp tay kia không có rụt về. Người đàn ông không một chút lưu tình, trong tay nắm giữ roi, vụt vào đôi tay đứa bé, lằn hai vết dưới máu. Mù bàn tay lập tức liền sưng lên. Tước thiếu gia, người phải hiểu được hiện tại động tác sai sót, tương lai có thể sẽ là vết thương chí mệnh của người. Sau đó. ông đưa tay để về phía sau lưng cánh tay của đứa nhỏ bây giờ rất đau đớn nhưng ở trước mắt của lão sư không thể rơi lệ vâng nơi này là trụ sở huấn luyện bí mật người bình thường không vào được lúc ăn cơm trưa bé trai cùng người khác cũng cách khá xa anh một câu cũng không nói chẳng qua là nhai lấy thức ăn nhặt nhẽo trong miệng trên đỉnh đầu đèn phát sáng vĩnh viễn làm cho người ta phân không rõ bây giờ là ban ngày hay ban đêm nó muốn đi ra ngoài không muốn ở lại nơi giống như địa ngục này nữa phu nhân cách đó không xa truyền đến âm thanh cung kính nó quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói liền thấy người phụ nữ đứng ngoài song sắt vệ sĩ mở cửa cho bà lúc bà tiến vào mỗi một người cũng ngừng động tác trong tay Cùng bà chào hỏi. Bên trong đôi mắt long lánh, Nó bỏ lại bát đũa thật nhanh chạy tới. Mẹ! Mẹ! Nó bổ nhào về trước mặt. Nhưng người phụ nữ cũng không nhiệt tình khom lưng ôm lấy. Nó ôm lấy eo bà. Mẹ! Con muốn trở về. Con không muốn ở chỗ này. Nơi này tối quá. Cái loại không có tiền đồ. Trên mặt người phụ nữ, Nhớ nhung ban đầu trong nháy mắt tiêu tán Bà dùng sức kéo hai tay nó ra Tương lai Ngươi là người thừa kế gia nghiệp Sao lại có thể nói ra những lời thế này Nó biết mẹ tức giận Nhưng không thích cái chỗ này Thật sự là nó không thích cái chỗ này Mẹ Con không muốn cái gì gia nghiệp Con chỉ muốn ở cùng ba mẹ Lúc bà vung bàn tay lên Nó đứng giữa không vững lảo đảo mấy cái Ngã xuống nước bùn trên mặt đất Ánh mắt của bà rơi vào trên mu bàn tay nó. Tước, con đã làm mẹ thất vọng. Lần sau, nếu tiếp tục làm không tốt, ta sẽ để cho lão sư phạt thật nặng. Cũng không phải là roi đơn giản như vậy nữa. Nhớ chưa? Bà đứng dậy muốn đi, nhưng nó nhanh chóng bò dậy. Lần này không cầu khẩn, cũng là tay nhỏ bé. Nếu lấy góc áo bà, nó dương lên sắc mặt yếu ớt. ánh mắt cuột cường nhìn về phía trước bà. Trong mắt của bà, không phải là không có yêu thương, nhưng bà biết rõ, mình không thể mềm lòng. Dùng sức đẩy hai tay nó, sau đó cũng không quay đầu lại, liền đi ra khỏi trang trại huấn luyện. Nó kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, một đôi mắt đen, trong có nước mắt trực trào ra, nhưng nó không khóc, đôi môi mím chặt, hàm răng cắn chặt thật sự không nhịn được cũng không để cho nước mắt lìa rơi giơ cánh tay dùng sức lau nam dạ tước cảm giác mình đã chìm vào đáy biển anh bị ngạt quá lâu cảm giác được thiếu dưỡng khí trong nháy mắt dùng sức hô hấp mở hai mắt ra a đã tỉnh Nam giả tức khó khăn nheo lại con người Đồng thời kịch liệt ho khan Nơi trái tim như bị xé nứt Cả khuôn mặt đau đớn mà nhăn lại Mấy người chia ra vây tới Sở mộ phía trên có lo lắng Trong miệng cũng không tha cho hắn Giờ mới biết đau sao Không để cho ta bớt lo Mẹ Nam giả tức chân mày trao lại Vừa mới tỉnh khó chịu muốn chết Con nói xem ngang nhiên bị người khác nhắm ngay tim con lúc ấy đang làm cái gì làm sao mà ngay cả thời gian phản ứng cũng không có nam dạ tước ngại bà làm phiền Ghiêng, nghiêng nghiêng gương mặt tinh xảo qua đừng cãi ở mỹ được không con muốn cho tay thanh tĩnh một chút bà liền ở lại bên cạnh ngồi xuống ghế đây chính là mẹ hắn con gái của một gia đình xã hội đen trong đêm tối, bọn họ có một vương quốc thuộc về riêng mình. Bà biết muốn tồn tại được trong thế giới này, cái chính là giữ được mạng. cho nên thời điểm những đứa trẻ cùng lứa đang chơi đùa, nam dạ tước đã phải học làm sao từ trong đống người chết mà trèo lên. lúc anh lên sáu tuổi, liền biết tháo lắp súng. những thứ giao dịch trong thế giới ngầm bao gồm buôn lậu, buôn thuốc phiện. anh lại càng mưa dầm thấm đất. Trong nhà có nhiều mối làm ăn bên ngoài thì cũng là cha anh xử lý, bao gồm cùng thương giới, chính giới giao tiếp đều rất thành thạo. Cho nên dường như không ai có thể phán đoán được nam gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, chỉ biết là nhà bọn họ có một đứa con trai độc nhất. Ta nghe nói con Lâu nay tại Ngự cảnh Uyển có nuôi một người con gái. Phải không? Cô ta bây giờ đang ở đâu? Nam dạ tước khuôn mặt tuấn tú, hướng sang hướng khác. Sắc mặt tái nhợt bắt đầu phát ra xanh mét. Mẹ phái người theo dõi con. Mẹ chỉ là muốn xem người phụ nữ con nuôi bộ dạng như thế nào. Cô ta không xứng với con. Nếu chỉ là vui đùa một chút, ta nửa câu sẽ không nhiều lời. Nam dạ tước nằm ở trên giường, khó có thể nhúc nhích. Nếu là đổi lại lúc trước Anh đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi Chuyện của con Mẹ đừng quản Cứng đầu Sở mộ đập mạnh góc dưới Đứng dậy cũng không quay đầu lại mà rời đi Nam dạ tước sớm quen với bộ dáng này của bà Anh lười phản ứng Hai đầu lông mày vẫn có thất vọng Đang chạy tới Đây chính là mẹ anh Cho dù anh gặp nguy hiểm đi nữa dù ở thời khắc sinh tử thế nào đi nữa bà cũng đều không nói ra một câu quan tâm thật ra thì bác gái nói cũng đúng chuyện lần này thật có liên quan đến phụ nữ ruột tôn hai tay khoanh trước ngực đứng ở đầu giường anh bằng không thủ đoạn của cậu như thế nào mà bị bắn trúng ngay cả thời gian né tránh cũng không có nam dạ tước muốn xê dịch nửa người dưới Nhưng vết thương đã làm anh đau đến thấu tim A Tôn Lần này tôi nợ cậu một ân tình Lúc biết mình trúng đạn Nam giả tước liền biết mình Giữ nhiều lành ít Anh thậm chí còn không nghĩ có thể sống Nhưng khi anh lần nữa mở mắt Lúc thấy cả phòng đầy người Anh biết ông trời không thu lại anh Liền đưa anh trở lại Này đây là từ trong quần áo cậu mà lấy ra đấy luật duật tôn đem bao da vứt xuống trước người nam dạ tước anh giơ lên tay phải khó khăn đem nó mở ra nhìn tấm hình kia ngâm nước nhưng như cũ vẫn có thể thấy rõ ràng nét mặt nghiêng nghiêng điềm tĩnh của dung ân nam dạ tước cho là anh hiện tại có thể vung cánh tay đem nó bỏ đi lúc muốn động thủ ngón tay cũng đã trước một bước bóp chặt ví da Đem nó dùng sức nắm trong lòng bàn tay Qua một thời gian Tôi sẽ tới thành phố Bạch Sa Tiếp nhận chuyện làm ăn bên kia Tôi sẽ thay cậu Tra rõ ràng chuyện này Tôi, tôi và cậu cùng nhau trở về Người điên rồi phải không Hàng ổ đều bị cảnh sát dò xét Người còn muốn trở lại à Đường dây ở thành phố Bạch Sa không mất Nam giả tước khẩu khí suy yếu Con người màu đen, liếc hướng tấm ảnh chụp kia. Đồ đạc của tôi, chính tôi sẽ đích thân về lấy về. Chỉ có điều, muốn tìm hiểu ngọn nguồn, cần chút thời gian. Cậu đi mà nói với bác gái. Nghe khẩu khí của bà, bà hẳn là sẽ để cho cậu đi đến một nơi khác để mà làm ăn đấy. Ta đã không phải là đứa bé 6-7 tuổi như ban đầu rồi. Nam dạ tước, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nói nhiều lời như thế. đã tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn hắn một lần nữa ngủ thật say vốn dĩ tất cả mọi người cho là sẽ không còn gì đáng ngại ai ngờ đến nam dạ tước nửa đêm liền sốt cao bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng vô dụng ông ta lật lên mí anh có thể kết luận anh bị nhiễm trùng sau nửa đêm nam dạ tức dãy ruộng tấm vải trắng quấn quanh bộ ngực cũng bị máu tươi nhuộm đỏ hai y tá chia ra ôm bờ vai anh nhưng anh khí lực rất lớn các cô căn bản ép không được ruột tôn sắn ống tay áo hai tay ấn chặt xương quai xanh của anh mẹ kiết cái này không giống nhiễm trùng hắn đến tục cùng là bị cái gì bác sĩ quan sát phản ứng của anh xoa một chút mồ hôi lạnh theo tôi thấy tước thiếu gia hình như là bởi vì bị nhiễm trùng khiến cho độc thuốc viện phát tác cút ruột tôn con người bé nhọn quét về phía ông con người tối tăm sâu không lường được hắn không thể nào hút thuốc viện ruột thiếu gia bộ dáng này của tước là thật ra rất giống chỉ là nhiễm trùng bình thường không khó xử lý hiện tại ngươi câm miệng cho ta ruột tôn giọng nói tràn ngập cảnh báo chữa không được ta liền bắt ngươi mà mổ ra còn nữa chuyện hắn hút thuốc viện không cho phép tiết lộ nửa chữ ra ngoài ngay cả phu nhân cũng không thể nói hiểu chưa dạ dạ tôi hiểu nam dạ tước đã hôn mê ruột tôn đứng dậy chuyện này nếu để sở mộ biết nói không chừng có cãi nhau mà trở mặt cũng nên anh tin tưởng nam dạ tước tính tình của anh không thể nào đụng tới loại thuốc phiện này cuộc sống trở về bình thường dung ân bắt đầu đi ra ngoài một lần nữa tìm việc làm khi về nhà trải qua hành lang vừa bạn gặp mấy bác gái đang ngồi cùng chỗ mà dệt áo lông ân ân về rồi à dạ vâng các bác đều đang ở đây sao Dung Ân dừng lại bước chân. Các bác có khỏe không ạ? Khỏe, khỏe, trời cũng tối rồi. Mau mau về đi thôi. Mẹ cháu vẫn chờ cháu còn chưa ăn cơm đâu. Dạ vâng, cháu xin phép. Dung Ân mỉm cười rồi bước đi. Bác cái lưu khẽ thở dài. Hay, đứa nhỏ này, kể từ khi tiểu nam đi, nó cũng chưa có cười quá. Đấy, các bà xem, một chút sắc mặt mới vừa rồi. bên trong đôi mắt nó cũng là trống rỗng thì cũng không phải vậy sao bên cạnh mấy người hưởng ứng nói dung ra thật đúng là lắm tai lạ dung ân về đến nhà sau khi ăn cơm xong ngồi ngây ngốc bên trong phòng không ra ngoài cô tìm công việc chỗ làm cách nhà không xa trong tiểu khu ở ngay dưới lầu nhà cô có vệ sĩ theo dõi cô biết đó là bùi lang không yên lòng an bài người để bảo vệ bọn họ tin tức về nam dạ tước mặc dù đã cách mấy ngày nhưng vẫn như cũ ùn ùn kéo đến đưa thông tin không biết chán tin tức nói đội cứu hộ đã chặn cửa sông nhưng liên tục mấy ngày trục vớt vẫn không tìm thấy thi thể của anh dung ân tựa vào cửa sổ cô mơ hồ có loại ảo giác thật giống như cảm giác hít thở không thông trước đây, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi cô. Hết chương 120. Chương 121. Xuân về hoa nở đếm trên đầu ngón tay. cũng chỉ mới qua mấy tháng những ngày lạnh nhất tiêu điều ảm đạm trong mắt mọi người đã trở thành quá khứ hiện giờ đã là giữa hè dung ân gặp qua thẩm mặc dù cố gắng mời cô trở lại công ty sang tân làm nhưng vẫn bị cô nhẹ nhàng từ chối dung ân muốn thoát ra khỏi cuộc sống trong quá khứ sang tân vì cô mà chịu bao uất ức cô vẫn thích hợp sống ở nơi an tĩnh hơn Công ty mới này cũng không lớn, là do cá nhân lập thành, nhưng đãi ngộ cũng tốt. 2.500 đồng lương thử việc, thêm phần trăm thiết kế, mỗi tháng còn có 100 đồng tiền trợ cấp cước điện thoại, đi lại và tiền cơm. Quan trọng nhất là Dung Ân ở chỗ này lại gặp được Lý Hủy. Cô gái có khuôn mặt trái táo, bởi vì tức thức sụp đổ mà phải đi ra ngoài tìm công việc mới. Vừa vặn trong nhà có quen biết. công ty này chính là cậu cô mở ra lý hủy rất biết cách quan tâm người khác về chuyện nam dạ tước cùng dung ân cô cũng chưa từng gặng hỏi công ty thuê một tầng lầu của một tòa cao ốc chỗ ngồi của dung ân gần cửa sổ mỗi lần mở cửa rèm là có thể thấy toàn bộ những tòa nhà cao tầng ở thành phố bạch sa có đôi khi làm thêm giờ còn có thể nhìn thấy ánh nắng chiều quanh quẩn giữa không trung Cảnh quan trước mắt càng trở nên tráng lệ Trước máy vi tính Bày một chậu tiên nhân cầu hoa có hình em bé Đặt trong chiếc chậu bằng gốm sứ Dung ân sau khi tan việc Rời khỏi công ty Lý Hủy kéo cánh tay của cô Muốn đi ăn đồ biển Hai người mới đi đến bãi đậu xe Nhìn thấy xe của Diêm Minh đã ngừng Ở bên đường Lý Hủy nhận ra hắn Cũng tự giác buông lỏng tay. Người đàn ông nhìn qua có chút gầy gò. Nhưng bộ dáng cũng không tệ. Hắn đi tới trước mặt Dung Ân. Thân ảnh cao lớn đem ánh sáng trong mắt cô toàn bộ che lại. Dung Ân, chúng ta đen cơm tối. Thân phận của hắn sau khi bại lộ. Ngay cả một tiếng ân ân cũng là xa xỉ. Bọn họ chọn một tiệm ăn ở ngay cạnh công ty. Khung cảnh thanh nhã. cũng không có nhiều người. Lúc Diêm Minh vừa ngồi xuống, một tay đặt ở trên đầu gối. Ba mẹ tôi đã ra nước ngoài, có thể tôi cũng sẽ đi." Dung Ân nhấp một hớp đồ uống. "Muốn định cư sao?" "Đúng vậy." Trên mặt Diêm Minh không giấu nổi vẻ lo lắng. "Bây giờ ngay cả tập đoàn Viễn Thiệp tôi cũng không thể giữ được, Diêm Việt đã ra đi, ở đây không còn gì để lưu luyến nữa." Khi nào anh đi Dung Ân ngẩng đầu Ngắm nhìn gương mặt này Cô đã từng xem hắn là Diêm Việt Cuối cùng lại bị người đàn ông này Làm cho thương tích đầy mình Còn có chút chuyện Phải xử lý xong Thế còn tư mạng thì sao Diêm Minh sắc mặt tối tăm, Hắn uống một hớp rượu Sau một hồi trầm tĩnh Hắn cất tiếng Tôi đi Nhất định sẽ mang cô ấy theo Dù sao cô ấy vì tôi mới biến thành như vậy Người đàn ông nhâm nhi rượu Dung ân mí mắt cụp xuống Xem ra chuyện mấy tấm hình Tư mạn vẫn không nói thật Nhưng bình tĩnh mà xem xét Người phụ nữ nào gặp chuyện như vậy Có thể mở miệng mà thẳng thắn nói Có đôi khi nói dối cũng dễ chấp nhận hơn là nói thật Sức khỏe của anh hiện tại vẫn tốt chứ tôi đã cai nghiện rồi dân minh nói rất nhẹ tư mạng nói cho tôi biết những thuốc kia là do trần kiều cung cấp hôm nay tập đoàn viễn thiệp dễ dàng đổi chủ như vậy chuyện ban đầu rõ ràng chính là cái bẫy tôi thật không nghĩ tới trần kiều sẽ biến thành như vậy dung ân nhớ lại ngày đó chẳng nhẽ sự thật là tiếp xúc với các xã hội này ngay cả lòng người cũng sẽ thay đổi sao Khi cô còn đi học Duyên Việt Trần Kiều Thường xuyên như hình với bóng Cô làm sao cũng không nghĩ được Trần Kiều dùng mọi thủ đoạn Để đạt được tập đoàn viễn thiệp Dung Ân Sau này em phải bảo trọng Phải tự biết chăm sóc chính mình Duyên Minh con ngươi trống rỗng nhìn cô Tôi biết Anh ấy chết đi khiến em rất đau đớn Nhưng em rất kiên cường Em hãy cố gắng vượt qua Dung ân hai tay đang cầm ly nước lạnh Nói thật Nếu khi đó không bị hận nam dạ tước Tôi thật không vượt qua được nỗi đau này Tôi đến hiện tại Vẫn không thể chấp nhận được hiện thực Anh ấy chỉ sống lại được một ngày Liền vĩnh viễn ra đi Có lẽ Người đàn ông kéo dài ngữ điệu Bởi vì em chưa kịp hiểu rõ trái tim của mình Lúc em chưa kịp phản ứng Việc đã ra đi Dung Ân không hiểu ý tứ trong lời nói của anh Tình cảm của tôi Diêm Minh châm một điếu thuốc Người phụ nữ này Anh từng tìm hiểu lâu như vậy Diêm Việt không biết Nhưng anh biết Cô đối với nam dạ tước Không thể nào là không có cảm tình Diêm Minh không muốn tiếp tục đề tài này Về cảm rỗ Tôi cũng sẽ sớm buông tay Không muốn tiếp tục quản lý nữa Cảnh còn Người mất Hôm nay, Diêm gia ja cũng đã đi hết Tòa nhà cũ chỉ còn lại toàn bộ ký ức của cô và riêng Việt Cũng phủ đầy bụi, muốn đi theo cùng anh Dung ân có đôi khi cũng sẽ nhớ riêng Việt Nhưng cũng sẽ không đau đớn như trước nữa Chỉ là tận sâu trong lòng Có một nơi, ngay cả cô cũng không thể đụng đến Cô bắt ép mình không nghĩ đến nữa Càng buộc mình phải quên Trong đầu lại càng nhớ rõ ràng Lúc nằm mơ, cô thường xuyên mơ tới Nam Dạ Tước Anh nói, ân ân, nước biển lạnh quá, địa ngục lạnh quá Tôi ở dưới này chờ em, làm sao em vẫn còn chưa xuống Cuộc sống của Dung Ân bình thản như nước Tước thức bị bán đấu giá, người mua nghe nói là một thanh niên trẻ tuổi Cuộc sống về người đàn ông này bắt đầu bị đào bới, nhưng không có tác dụng. Ngoài cái tên, không tìm được một chút thông tin có giá trị nào. Hắn giống như nam dạ tước, lấy thân phận huyền bí hiện ra trước mặt mọi người. Tức thức không đổi tên, người đàn ông này tay phó, ra tay phóng khoáng, tên là ruột Tôn. Công ty có một dự án thiết kế cùng tập đoàn viễn thiệp hợp tác, Giám đốc chỉ đích danh cho Dung Ân đi đàm phán Có thể nói Để đoạt được dự án này Nhất định doanh thu sẽ tăng gấp mấy lần Lúc Dung Ân về nhà Trần Kiều đã tới tìm cô mấy lần rồi Thái độ cũng rất tốt Rất nhiều chuyện Cô không chất vấn Cũng cảm thấy không cần thiết Dù sao cũng là thủ đoạn cạnh tranh Của Diêm Gia cùng Trần Gia Khi đến tập đoàn viễn thiệp Thư ký thông báo xong, trực tiếp mời cô lên gặp. Phòng làm việc của Trần Kiều ở tầng cao nhất. Dung Ân đi vào, hắn đang phê duyệt giấy tờ, thấy cô đi vào lộ ra vẻ hết sức cao hứng. "Ân Ân, hôm nay em làm sao lại đến đây?" "Phương án tôi đã làm rất tốt, muốn cho anh xem trước, nếu không hài lòng chỗ nào, tôi sẽ về chỉnh sửa." Dung Ân trả lời. Trần Kiều đứng dậy, đi tới trước sofa, Ý bảo Dung Ân ngồi xuống Ân ân em không cần khách sáo như vậy Trần Kiều nhận lấy phương án cô đưa tới Cũng không nhìn Chẳng qua là tùy ý đặt trên mặt bàn Anh biết Anh tiếp nhận tập đoàn viễn thiệp Em ít nhiều sẽ đối với anh có chút thành kiến Nhưng ân ân Em phải hiểu Đó cũng là ý của cha anh Anh cũng không có cách nào khác Càng không thể đi phản đối ông ấy Trần Kiều Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi Thư ký đem nước trà đến Dung ân nói cảm ơn Đối phương đi ra ngoài đem cửa phòng làm việc đóng lại Nếu là anh suy nghĩ nhiều Ân ân Người đàn ông cầm tay cô Tại sao em đến bây giờ còn không chịu tiếp nhận anh Chẳng nhẽ anh so ra kém riêng Việt sao Lúc trước bên cạnh em còn có nam dạ tước Nhưng hiện tại em không có lý gì mà không chấp nhận anh cả Dung Ân dùng sức rút tay về Nhưng Trần Kiều nắm rất chặt Cũng không cho cô cơ hội thoát ra Ngón tay Dung Ân bị cầm đến đau nhức, Mặt có vẻ giận Trần Kiều cũng mấy năm rồi Em có thể thì đã chấp nhận anh rồi Lúc trước em chỉ xem anh là bạn Anh đừng như vậy Nếu không chúng ta ngay cả là bạn Cũng rất khó làm Ân ân Bọn họ đều chết hết Em còn nhớ tới làm cái gì Trần Kiều đứng dậy, chuyển ngồi bên cạnh Dung Ân, tay hắn đưa tới nắm bả vai Dung Ân. Anh bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn viễn thiệp, anh cũng không cần kiêng kỵ kẻ nào nữa. Ân ân, em đáp ứng anh đi, chúng ta thử tìm hiểu về nhau. Trần Kiều, khỉu tay Dung Ân kháng cự chống đỡ trước ngực hắn. Tôi nói là không có khả năng, đừng như vậy, anh thay đổi quá nhanh khiến tôi không thể nhận ra. bọn họ ở rất gần, mùa hè vốn là ăn mặc rất mỏng, Dung Ân có thể cảm được hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả phả vào bên tai. Anh đối với Diêm Minh thủ đoạn độc ác, tôi cũng biết, Trần Kiều, anh thật cho là tôi có thể tiếp nhận anh sao? Động tác cưỡng ép của người đàn ông dừng lại. Em cũng biết. Đúng, Diêm Minh nghiện ma túy là do một tay anh bày ra. Đôi mắt Dung Ân nhìn thẳng vào khuôn mặt này, hắn chính là Trần Kiều của ngày xưa sao? Anh thì muốn chiếm đoạt viễn Thiệp, loại chuyện như vậy cũng làm ra được. Trần Kiều, anh mau buông ra. Người đàn ông nghe vậy không muốn buông tay, ngược lại càng ôm chặt cô. Em cũng đã biết rồi, Ân Ân, tôi đây tuyệt đối sẽ không buông tay. Tôi lúc trước cũng bởi vì không có dũng khí mới từ bỏ em, lần này hết đến lần khác. Nam dạ tước tại sao có thể có em không phải là dựa vào bức bách cùng thủ đoạn sao Trần Kiều dung ân giận đến hai vai thẳng run những lời như vậy anh có thể nói ra sao hắn có thể tôi tại sao không thể Trần Kiều hai tay giữ chặt bả vai dung ân ân ân tôi thật sự yêu em tôi sẽ chăm sóc tốt cho em cùng mẹ thật sao dung ân trước sau không khuất phục Nếu như tôi không có lầm, anh hẳn là sắp dùng. Cùng thiên kim, tập đoàn Khương Thịnh đính hôn. Trần Kiều, anh định dựa vào cái gì mà anh nói yêu tôi? Lớp giấy ngăn cách giữa hai người trước đây hoàn toàn bị xé toạt. Trần Kiều sợ run lên, cũng không ra vẻ giật mình. Đó là trong nhà an bài cho tôi. ân ân tôi không thương cô ta, tôi chỉ yêu em. Trần Kiều, ánh mắt cô lạnh xuống. nếu bây giờ anh để tôi trở về tôi còn có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra nếu như thật anh muốn tiếp tục tôi sẽ coi thường anh ân ân tôi sẽ ở bên em giống như nam dạ tước tôi sẽ cho em cuộc sống tốt hơn tôi sủng ái em nuôi em chúng ta có thể coi như người đàn bà kia không tồn tại dung ân tránh ra tay hung hăng tát cho hắn một cái trần kiều nửa bên mặt trắng bệch Nửa bên kia bắt đầu phát sưng đỏ Hắn trợn mắt há mồm Dung ân nhân cơ hội đẩy hắn ra Vừa muốn đứng dậy Đã bị phía sau Một lực đột nhiên nắm trở về Mắt cá chân cô bị đau Ngã trở về bên trong ghế salon. Người đàn ông thẹn quá hóa giận Tôi không tin người thác khác có thể Tôi lại không thể Ở trong mắt Dung ân Hắn thật biến thành một giã thú Trần Kiều vui vẻ sáng ngời lúc trước Đã không thể tìm thấy một chút gì Bên trong người đàn ông này nữa rồi Cửa phòng đột nhiên gõ vang Giám đốc Là tiếng cô thư ký Trần Kiều muốn mặc kệ Nhưng đột đối phương nói giọng gấp khác Giám đốc Ngài hẹn ruột tổng của tức thức Hiện tại anh ta đang lên lầu Trần Kiều đột nhiên nhớ tới Còn có vị thần tài này phải hầu hạ Hắn ảo não bới bới đầu tóc Không cam lòng đứng dậy Giọng nói lộ phần ai náy Ân ân tôi Quần áo dung ân nhiều nát Cô đẩy Trần Kiều ra Vội vàng đứng dậy Từ trên bàn cầm bản thiết kế Tôi nghĩ Trần Tổng cũng không có hứng thú xem Cáo từ Cô run run môi Mắt cá chân chuyển đến đau Đi đứng không vững Trần Kiều sửa sang lại, Dung Ân vừa mới đi mấy bước, cửa phòng làm việc không ai gõ cửa liền bị đẩy ra. Dẫn đầu đi tới là chàng thanh niên mấy tháng nay được truyền đến thông tin săn đón, ruột tôn. Hắn mặc tây phục màu đen nhánh, sắc hạng sang. Người đàn ông này so với nam dạ tước cũng không thấp hơn bao nhiêu, khóe miệng hắn khẽ cong, mang theo một cảm giác không quá xa cách. Trọng mắt đen như hố sâu rơi vào trên mặt Trần Kiều Trần Tổng hình như anh đang rất bận Không không Trần Kiều bước lên phía trước ninh đón Mới vừa có việc đột xuất Không thể tự mình đón tiếp chu đáo Mong rằng Duật tổng có thể tha thứ Dung ân nghe giọng nói như vậy Trong lòng càng phát ra sinh chán ghét Cô khập khỉnh đi qua bên người Duật tôn Người đàn ông chẳng qua đúng lúc ngắm nhìn hắn đáy mắt lóe lên đợi quay đầu chỗ khác một lần nữa liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của dung ân lại có cảm giác quen thuộc như vậy từ đâu mà đến đứng lại dung ân nhíu mày cô cũng không nhận ra người này cô tên là gì ruột tôn sẽ không nhìn lầm dung ân chính là người đàn bà trong ví gia của nam dạ tước hắn nheo lại con ngươi mắt kín đáo xem kỹ Quần áo sắp xích của cô, mặc dù đã sửa sang kỹ càng, nhưng tóc buộc ở phía sau ót bởi vì đè ép mà dường như rơi lả tả đi xuống. Cổ, mảng da thịt, trắng lớn trắng nõn bởi vì mới vừa kích động mà ửng hồng. Tầm mắt người đàn ông tùy ý rơi vào tài liệu trong người cô, môi mỏng khẽ cong, bên trong đôi mắt có chút giễu cợt. Người phụ nữ của nam dạ tước vừa ý, Thế nào mà lại là loại rẻ tiền này Dung ân rất rõ ràng Nhìn thấu ý nghĩ của hắn Cho rằng cô là vì hợp đồng Mà bán chính mình sao Cô giơ chân lên buông lời Đừng nghĩ tôi và hắn giống nhau Xấu xa như vậy Trần Kiều sắc mặt trong nháy mắt Trở nên xanh mét Hiện đầy lúng túng Ánh mắt người đàn ông quét về phía hắn Chẳng qua là cười cười Cũng không nói gì Dung Ân đi ra khỏi tập đoàn Viễn Thiệp, trong lòng giống như là trồng một tảng đá, làm sao cũng thở không ra hơi. Chỉ mới mấy tháng, tập đoàn Viễn Thiệp cùng nghiêm tước cũng mất đi chủ cũ. Cô dọc theo phố dài chẳng có mục đích. Hai người đàn ông đó cũng từng khắc sâu vào trong trái tim cô. Bất kể trên danh nghĩa là yêu hay là hận, tóm lại đều khắc cốt ghi tâm. Trở lại công ty, lúc Dung Ân nói phương án thất bại, sắc mặt giám đốc thật không tốt, cầm bản thảo thiết kế của cô đập mạnh xuống bàn rồi rời đi. Lý Hủy ôm bảo vai cô an ủi, Dung Ân ngược lại không cảm thấy gì, thực tế chính là như vậy, nếu muốn thích ứng với nó cần phải có một quá trình khó khăn. Trước kia, phía sau lưng cô có nam giả tước, trong tay anh nắm giữ huyết mạch nền kinh tế thành phố Bạch Sa, lời nói của anh ai dám không cúi đầu khom lưng ánh mắt dung ân bỗng nhiên có chút chua cô đem cửa sổ đóng lại nhất định là gió lớn làm cho bụi cát bay vào mắt cô cố gắng bình phục tâm tình lúc trước cô liều mạng muốn thoát khỏi nam dạ tước đem tất cả sự quan tâm chăm sóc của anh vứt bỏ cô thích dựa vào hai tay chính mình thích bình yên nhưng hôm nay Sao lại đột nhiên nhớ tới cuộc sống của anh Khi được anh che chở? Phụ nữ quả nhiên chỉ thích đa sầu đa cảm Đặc biệt là tận mắt thấy sự thay đổi của Trần Kiều Trái tim cô cũng bắt đầu chết lặng Nhưng cảnh ngộ của Dung Ân Đúng là nghiệm chứng cho câu Trong họa có phúc Ai có thể nghĩ đến công ty tức thức Lại có tìm đến một đối tác nhỏ như vậy Thậm chí nghiêm khắc mà nói Không xứng đáng hợp tác với quy mô của công ty đó Ông chủ sau vài ngày đàm phán Mặt đầy vui vẻ trở về Còn có ý khen ngợi Dung Ân Khen cô làm rất tốt Cũng hứa hẹn công ty sẽ không bạc đãi Khi phát tiền lương còn tăng 500 đồng Lý Hủy lắc đầu liên tục Ai trà à, Đúng là bạn của mình chính là người thấy tiền sáng mắt thay đổi 180 độ, mấy ngày trước còn chừng mắt lạnh lùng nhìn cậu cả đấy. Cuộc sống tiếp tục trôi qua giống như nước chảy hoa trôi. Lại mấy tháng nữa, cám dỗ quy mô lớn nhất thành phố Bạch Sa cũng bị người khác thu mua. Cùng lúc đó, vài quán bar cũng bị thu gom. Những chuyện này cũng là do Dung Ân thỉnh thoảng xem tin tức từ TV mà biết. Quán bà cám dỗ thay đổi hoàn toàn, còn sửa lại tên gọi là nữ sắc. Cuộc sống của Dung Ân mỗi ngày đều là một đường thẳng, không có cái khác lấp vào. Mấy bác gái ở chung cư từ khi thấy nam dạ tước chết cũng hơn nửa năm. Nhưng Dung Ân trước sau cũng không có người yêu, mọi người đều vô cùng lo lắng, tranh nhau giới thiệu đối tượng cho cô. Con trai của cô Bảy, dì tám cũng đều lôi ra hết. Mẹ Dung nước trước chẳng khoa chỉ cười, về sau cũng bị thuyết phục, liền thúc giục Dung Ân đi xem mặt. Cô tất nhiên là không chịu đi, nhưng bác gái kia thực sự rất quá nhiệt tình. Dung Ân chỉ đành ra mặt ứng phó, nhẹ nhàng từ chối. Tùy theo số trời mà sống, có đôi khi thật rất nhanh. Công ty cùng tước thức hợp tác, Dự án đầu tiên hiệu quả và lợi ích không tồi Dung ân hôm nay đi làm Ôm theo dạ dạ Con chó nhỏ kia cũng đã hơn một tuổi Mặc áo liền váy màu hồng phấn Cực kỳ đáng yêu Ui dạ dạ Dạ dạ Lý Hủy cực kỳ thích Đến đây chị ôm cái nào Hôm nay sao lại đem nó đến công ty Mẹ mình Ở trong chung cư tổ chức hoạt động gì đấy Bác Lưu và mọi người Mang bà đi ra ngoài Không ai chăm sóc dạ dạ Dung ân đem thức ăn cho nó đặt trên bàn Này Nhóc con này cũng xa xỉ đấy Lý hủy sờ đến sợi dây chuyển trên cổ nó Bạch kim à Bây giờ đối với chó Cũng không giống như trước kia Dây chuyển kia Là nam dạ tước tặng cho cô Dung ân cũng nghĩ tới đem nó tháo xuống Nhưng cô lại có cảm giác Nếu gỡ nó xuống Giống như thiếu thứ gì Cậu thích như vậy Đợi sau này dạ dạ sinh bảo bối Tăng cậu một con là được rồi Được hứa đấy nhá Vốn là Dung Ân Định tan tiệc sẽ trở về Nhưng ông chủ tự mình tuyên bố Nói tức thức là vì các cô Mấy ngày nay cố gắng hợp tác Nên khao Muốn mời mọi người trong công ty Đi đến bà nữ sắc Cô muốn từ chối Ông chủ liền quét mắt tới Ai cũng không được phép vắng mặt Cơ hội ngàn năm có một đừng không thức thời lời nói trong miệng dung ân vòng vo vài vòng rồi nói ông chủ nhưng hôm nay tôi còn mang theo cả chó nữa đơn giản như vậy đem ôm chó đi cùng có ai quy định là không thể mang chó đi vào đâu dung ân cùng lý hủy nhìn nhau một cái ai nấy đều thấy được tâm tình ông chủ hôm nay rất tốt nhìn khuôn mặt đen thui đó bởi vì cười mà ngũ quan chen lấn nhau Mau mau, thu dọn một chút, kêu xe Không ai dám làm ông mất hứng Bằng không, cuộc sống sau này nhất định sẽ khổ sở Dùng ân bất đắc dĩ Vẫn chỉ là có thể ôm dạ dạ cùng đi May mà con chó nhỏ trên đường cũng thật biết điều gục trong ngực cô cũng không làm ầm ĩ Taxi dừng ở cửa quán ba nữ sắc So với cám dỗ Nhân tài mới xuất hiện này con lỗ vẻ xa hoa cùng tinh tế hơn nơi này so với lúc trước còn lớn gấp đôi đèn néo ông sáng lấp lánh bao phủ khắp nơi nữ sắc hai chữ lớn cùng đủ để chiếu sáng cả đoạn đường đứng trước núi lối vào của nơi sao đọa này bóng người cũng giống như một ánh sáng nhỏ bé vô cùng người ta ra ra vào vào trên khuôn mặt mỗi người cũng không giống nhau các đồng liệt tranh nhau đi vào chỉ có dung ân ôm dạ dạ đứng ở cửa hai mắt cô như đeo trì làm sao cũng không nâng lên nổi dung ân đi qua sảnh chính của nữ sắc cái cổng to lớn kia giống như cái miệng khổng lồ đầy máu há ra tên cô đập mạnh loạn nhịp bất an cảm giác từng bước mình bước đi giống như quan quẩn ở cửa thiên đường cùng miệng địa ngục ân ân sao còn thất thần ở đây lý hủy vào trước một bước lại quay trở ra kéo cánh tay dung ân dắt cô đi vào con chó nhỏ mở to đôi mắt đen bóng chân trước bất an ở trước ngực cấu mấy cái bên trong nữ sắc gần như bố trí cũng thay đổi hẳn là mời được thiết kế đặc biệt bên trong rộng rãi giống như vào mê cung đến lầu hai dưới lòng bàn chân không phải sàn nhà bằng gạch là một chất liệu thủy tinh đặc biệt có thể thấy đầu người di chuyển phía dưới dung ân cùng lý hủy đi theo ông chủ đi tới khúc quanh chỗ này là một vọc phòng vít xa hoa nhất nữ sắc lúc đi vào ngoài người của công ty cũng chỉ có một mình ruột tôn ông chủ ân cần mời rượu người phục vụ vẫn duy trì quy củ ban đầu của cám dỗ cũ khi rót rượu đều hai chân quỷ gối trên mặt thảm dung ân nhìn quanh bốn phía phòng vip số một cũng không thay đổi quá nhiều ánh mắt cô rơi vào trên bàn trà không khỏi nhớ đến tự cần cô dường như rất quen thuộc nơi này dung ân đang xuất thần hoàn toàn không nghe được giọng nói lý hủy biết ý liền đục cánh tay của cô cô mới phản ứng lại cái gì tôi nói Giọt tôn nhận lấy ly rượu trong tay Ly rượu trong suốt đặt giữa môi mỏng của anh Người đàn ông nhấp nhẹ một chút rượu Cánh môi còn vương lại một chút rượu sáng bóng Cô trước kia đã tới đây sao? Đúng, trước kia chúng tôi là nhân viên của tức thức Ông chủ của chúng tôi thường xuyên tổ chức chút ít hoạt động ở đây Lý hủy nhìn qua sắc mặt của cô có chút không tốt liền thốt lên nói Người đàn ông gật đầu À thì ra lúc trước các cô là nhân viên của tức thức Vậy tại sao lại đi? <cười> Bởi vì Lý Hủy nhỏ giọng đáp lại Là giám đốc của chúng tôi qua đời Ai nói hắn đã chết? Chân mày người đàn ông khẽ nhíu lại Khóe miệng cong lên Bộ dạng bất cần đời Hả? Lý Hủy giật mình Ngay cả dung ân Nhịp tim cũng theo đó mà đập kịch liệt Anh ấy không chết sao Trong mắt ruột tôn có thâm ý Con ngươi chăm chú nhìn gương mặt Dung Ân Bên trong phòng Bởi vì ừ. lời nói của người đàn ông Mà tràn đầy yên tĩnh cùng quỷ dị Hai tay Dung Ân đặt trên đầu gối Không khỏi nắm chặt Ánh mắt phát sáng Dường như đang mong chờ điều gì đó Người đàn ông khẽ động khóe miệng Thả chén rượu trên bàn Không phải là không tìm được thi thể sao Có câu Chết là phải thấy xác Đúng đúng Giọt tổng nói rất đúng Ông chủ phụ họa liên tục Vội vàng mời rượu Cô tên là Dung Ân đúng không Đồng nghiệp tụm năm tụ ba Bắt đầu đem ánh mắt tò mò ném lên người Dung Ân Thần tài này Dường như luôn vô ý mà nhắc tới cô Đúng Cô ấy là Dung Ân cô ấy Cô ấy cũng là trụ cột của chúng tôi ở công ty đấy Ông chủ vui tươi hớn hở nói Dung tiểu thư Cô có tin người khác sau khi chết Còn lại hồn ma không Người đàn ông đôi mắt bỡn cợt mà sáng lên Thần sắc Dung ân không thay đổi Bình tĩnh mà đối diện anh Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng Duật tổng lại có thể tin những lời này Nếu có rảnh Ngài cũng nên cung bái nhiều một chút Dung ân kìa sao lại nói vậy Ông chủ vội vã quát bảo ngừng lại. Ông chủ, hiện tại công ty nào cũng thở phụng thần tài. Tôi đây là muốn ruột tổng làm ăn thịnh vượng mà. À đúng đúng đúng, nhà đầu này nói chuyện. Ruột tổng đừng chê cười. Giám đốc sợ nhất là đắc tội với ruột tôn. Nói chuyện châm trước câu chữ, cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Người đàn ông cười yếu ớt, khóe miệng giãn ra. Được, miệng lưỡi bén nhọn. Dung Ân nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt, bốn chữ rất quen thuộc, mơ hồ nhớ tới, nam dạ tước cũng đã nói như vậy, còn cười nói cô là cắn người, phải đem răng nanh nhỏ của cô mà nhổ xuống. Ánh mắt Dung Ân trong trẻo lạnh lùng, từ từ mà nhu hòa, tầm mắt mặc dù dừng lại trên khuôn mặt ruột tôn, nhưng rõ ràng lại nhìn rất xa. Chúng ta chơi trò chơi đi, thế nào? Người đàn ông dứt khoát hướng về phía Dung Ân Được, giọt tổng muốn chơi như thế nào? Thay mặt mở miệng, vẫn là ông chủ giật tôn đem vỏ chai rượu đặt lên bàn, quay một vòng Miệng trai ngắm người nào, người đó uống rượu Nếu không, cởi quần áo cũng được Đây là cách chơi phổ biến nhất Khi ông chủ ra ngoài xã giao gặp cũng nhiều Được, được, được, công ty của chúng ta Nữ tướng tử lượng rất kinh người Giọt tổng, ngài cần phải coi chừng đấy Thật sao? Người đàn ông cười Khóe miệng cong lên Làm cho người ta có cảm giác vừa gần vừa xa Dung ân cười lạnh Tôi không biết uống rượu Mọi người cứ chơi đi Ông chủ sắc mặt liền kéo xuống Dung ân Đây chính là bi ai của xã hội hiện thực Muốn mượn hơi quan hệ Phải dựa vào cấp dưới Mà lấy lòng cấp trên Chả trách lúc phỏng vấn nhan sắc cũng sẽ chiếm tỷ lệ lớn như vậy Không uống rượu cũng không sao Cô không phải là không mặc quần áo à Tôi tự tin là tối nay sẽ bị cởi Cởi sạch à Cô sợ à Ánh mắt của người đàn ông giống như là Có x-quang quét về phía Dung Ân Cô hé miệng vừa muốn đứng dậy Đã bị Lý Hủy dùng sức kéo về Được Chơi thì chơi Đến lúc đó Ân ân uống không được, tôi sẽ uống thay cô ấy Ruột tôn nhìn hai người, cũng không làm khó, ngược lại là gật đầu Người đàn ông, ngón tay thon dài cầm chai rượu, nhẹ nhàng chuyển động Chai thủy tinh trong suốt kia, xoay xoay vòng vòng Thời điểm dừng lại, miệng chai rõ ràng hướng về phía dung ân Lý Hủy không nghĩ tới vận khí của cô đen đủi như vậy. Cô biết Dung Ân không biết uống rượu. Tôi uống. Lý Hủy không chút do dự bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ông chủ sắc mặt đã sầm xuống. Dù sao kia cũng là cháu gái mình. Liên tục vài lần, cho dù tử lượng có khá hơn nữa, cũng sẽ không chống đỡ được. Khi ruột tôn sắp quay, Dung Ân đưa tay lấy chai rượu. Không nhọc ruột tổng. tôi sẽ quay người đàn ông thẳng vai thần sắc vô vị buông tay ra dung ân hôm nay cũng thật xui xẻo mặc dù giật tôn thỉnh thoảng có uống một ly nhưng vẫn là cô uống nhiều nhất rượu này không phải rất mạnh nhưng vẫn ngấm từ từ một lần sau khi cô uống rượu xong ban đầu con chó nhỏ không biết điều một chút ngoan ngoãn ngồi bên người nhưng nhanh chóng lại nhảy lên rồi chạy ra ngoài Dung Ân vội buông ly rượu xuống đuổi theo. Dạ dạ. Người đàn ông nghe được cái tên này khóe miệng rõ ràng là dương lên. Dung Ân nhớ được con chó nhỏ quẹo qua phải đi ra ngoài, nhưng khi cô đi tới hành lang cũng không thấy bóng dáng của nó. Dạ dạ co cẳng lên đuổi tận không buông, cái đuôi ngắn nhỏ không ngừng lay động lúc ở cửa thang máy. Vệ sĩ dùng chân chặn đường của nó. Ông chủ, có con chó. Người đàn ông bước vào thang máy, hắn mặc ô phục màu trắng bạc, hai chân thon dài bao phủ bởi chiếc quần tây thẳng tắp. Hắn tựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt phượng hẹp dài, tràn ngập tàn ác. Quan trọng nhất là hắn có mái tóc ngắn màu nho. Sắc màu ưu sầu này xen nhận lẫn với màu đen nguyên thủy, Càng nổi bật hơi thở mị hoặc khắc người. Nghe vệ sĩ kêu lên, hắn đi tới cửa thang máy. Dạ dạ nhìn thấy đối phương, hai chân liền đứng thẳng lên, chân trước khua khua, vọt tới trong thang máy cắn lấy ống quần người đàn ông không buông. Bộ dạng kia cực kỳ thân thiết. Vệ sĩ ở ngoài cửa thấy thế cũng sợ hãi. Ông chủ, cái này không có gì đáng ngại. Người đàn ông không chút tức giận Hắn khom lưng Ôm lấy con chó nhỏ Dạ dạ tựa đầu vào cánh tay hắn Vui vẻ trước ngực hắn mà cọ cọ Dung ân nghe được tiếng động Khi chạy tới cửa thang máy Đã bị đóng lại Còn một khe hở Lại nhìn thấy dạ dạ bị một người đàn ông Ôm vào trong ngực Này đó là chó của tôi Thang máy đã chạy Khi Dung ân chạy đến Liền thấy nó dừng ở tầng 1 Cô vội vàng nhấn thang máy, cùng đi theo đến tầng 1. Lúc mở cửa, cô cho là phải dừng ở bãi đỗ xe hoặc cái gì đó, lại không nghĩ rằng nơi này rõ ràng là nơi ở riêng của một người khác. Dung Ân xác thực chính mình không nhìn lầm, cô đi theo con đường nhỏ tới trong hoa viên. Nơi này lớn như vậy, nhưng ngay cả người cũng không nhìn thấy. có điều lạ là nơi này bố trí cùng ngự cảnh uyển rất giống nhau kiến trúc phong cách châu âu dung ân nghĩ thầm nhất định là thang máy xảy ra vấn đề nhưng là cô đi cùng một hướng có lẽ là không sai dạ dạ dạ dung ân nhỏ giọng khẽ gọi trước kia chỉ cần cô gọi nhóc con kia sẽ nhanh chân chạy tới cô không dám đi vào trong chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài dung ân gọi mấy tiếng Nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng Phía sau lưng Luôn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo Giống như người khác nhìn chằm chằm Cô quay người sang chỗ khác Vườn lớn như vậy Vẫn như cũ Không thấy một bóng người Cô thuận đường đi tới trước một cái bể bơi Đứng ở mép bể bơi Có thể nhìn thấy nước đang ẩn ẩn hiện hiện bên trong Lăn tăn Nước xanh thẳm dường như cũng không tĩnh lặng Dung Ân ngẩng đầu ngắm bốn phía. Bên trong nhà, người đàn ông đứng ở cửa sổ sát đất, Dạ Dạ đang chơi đùa, thỉnh thoảng cắn đống quần hắn, thỉnh thoảng ôm lấy chân của hắn. Đứng ở bên trong vườn quỷ dị như vậy, Dung Ân không khỏi rụt rè, hai tay cô đặt ở khóe miệng, ép tiếng nói thành cực kỳ nhẹ. "Dạ Dạ, Dạ Dạ." Sau lưng bỗng truyền đến trận gió lạnh thổi đến bên cạnh. Dung ân theo bản năng, vừa muốn quay đầu lại, phía sau lưng lại bị một lực mạnh mẽ đẩy về phía trước. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong bể bơi. Bọt nước văng khắp nơi, hít thở không thông, rét lạnh và gấp rút vây quanh cô. Dung ân vẫn còn trên mặt nước, cũng chỉ có làn tóc đen trôi lơ lửng trên mặt nước như tàu biển, nở rộ xinh đẹp. chương một trăm hai mươi hai cứu mạng cô chìm xuống vừa nổi lên đôi tay không ngừng ở khoảng không vung vẩy dung ân không biết bơi lúc ngã xuống liền bị sặc mấy ngụm nước mắt không thể mở ra được Tứ chi lạnh như băng Khi hai chân cô dễ giụa, Đuôi phải liền co giật một hồi Có lẽ là do Ở trong nước lạnh bị chuột rút Mặt nước nhanh chóng ngập đến miệng dung ân Lỗ mũi Lại chìm quá mặt của cô Hít thở không thông Lạnh như băng xuyên qua tế bào Yếu ớt chạy thẳng vào trái tim cô Cảm giác rơi vào trong nước Giống như bị bứt nghẹn hơi thở Không chỉ khó chịu Mà còn sợ hãi ngập đầu Một chân dung ân hóa đá Thân thể nhanh chóng chìm xuống Ánh mắt liều mạng Muốn ở trong mặt nước xanh thẳm mở ra Chuỗi bọt khí theo miệng của cô nhô ra Cô thật giống như nhìn thấy đôi chân của một người đàn ông Đứng ở trên đỉnh đầu của mình Bên cạnh hồ bơi Còn có dạ dạ Đang nhao lên xung quanh Dạ dạ hoảng sợ kêu lên Muốn lao xuống lại bị người đàn ông xách lên, chuỗi dài bọt nước ở chỗ Dung Ân chìm xuống tan đi. Người đàn ông đứng ở ven bể bơi, mắt phượng hẹp dài rất lạnh, làm người ta không dám nhìn gần. Dung Ân vô lực mà nhắm lại con ngươi, bộ mặt yếu ớt, da thịt giống như bị dao nhọn lăng trì. Cô thầm nghĩ, lúc nam giả tước bị bắn trúng ngực rơi xuống nước, cũng là cảm giác như vậy sao? không có thể sẽ tuyệt vọng hơn đau đớn hơn dung ân không dễ ruộng nữa thân thể giống như tượng gỗ hướng đáy bể mà chìm xuống tốc độ rất nhanh nước mắt nóng lẫn vào trong bể rét lạnh bao trùm cô dường như từ từ tàn ra người đàn ông đứng ở trong bóng đêm viên kim cương bên tai trái phát ra ánh sáng lạnh lùng quỷ dị mặt nước khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ngay cả gió thổi qua cũng không hề rung động xuyên thấu qua nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy dung ân đã hôn mê mà nằm ở đáy hồ cổ họng người đàn ông nhẹ cuộn cuối cùng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ bỏ dạ dạ trong khuỷu tay xuống tung người nhảy vào trong bể bơi anh đã nói dung ân là do anh cướp được cho dù anh tâm địa sắt đá thế nào nhưng cũng không thể làm ngơ được trừ phi anh đổi lại một trái tim khác dung ân thật cho là mình đã chết bên trong hồ bơi lớn như vậy xung quanh cũng không có người nhưng lúc cô tỉnh lại lại thấy bên tai rất ẩm ỉ thật giống như có người đang nói chuyện cảm giác như là có người nào đang khóc tứ chi cô lạnh như băng trên người dường như bị sức nặng ngàn cân đè ép dùng ân dùng sức hô hấp mấy cái đột nhiên mở mắt đầu tiên đập vào mắt mình chính là trần nhà trong nhà mở hệ thống sưởi trong mắt toàn bộ là màu đen không một tia sáng qua rèm cửa sổ cùng với tấm chăn đen mềm nhẹ đắp lên vai Dung Ân giơ cánh tay lên, lấy tay xoa xoa mắt. Cô chở người, ánh mắt nhập nhèm đột nhiên dâng lên cảm xúc mà chợt tròn. Dung Ân vùng chăn ngồi dậy, hai tay thật chặt níu lấy góc chăn trước người. Cô đã đoán được trong chăn là tình cảnh kinh hoàng như thế nào. Dung Ân chậm rãi rũ con người, đầu tiên là nhìn qua hai vai trơn bóng, cô khẽ kéo mở chăn. khí lạnh thừa dịp khe hở xông vào quả nhiên bên trong là lộ ra trọn vẹn ngay cả áo lót cũng không còn ánh mắt vội vàng quét khắp phòng cũng không thấy quần áo của mình nghe tiếng con chó nhỏ sủa lên dạ dạ dùng ân quấn chăn lên người đem dạ dạ đứng ở cạnh ôm vào lòng ngươi làm thế nào mà chạy được vào đây dạ dạ biết ý kêu to Đầu vui vẻ không ngừng ở bên trong người Dung Ân mà cọ cọ. Bên trong gian phòng lớn như vậy, chỉ có cái tivi kia còn đang phát ra âm thanh đều đều. Mắt Dung Ân xem xét, hình ảnh biểu hiện chính là quá trình trưởng thành của phôi thai bên trong cơ thể mẹ. Ở trên máy siêu âm, có thể nhìn thấy đứa nhỏ tứ chi cuộn tròn, thỉnh thoảng còn có thể thấy nó đá động trên bắt chân. vung vẫy cánh tay nhỏ xíu Dung ân không khỏi chuyên tâm Cô ngồi ở mép giường Cách tivi rất gần Tay của người mẹ đặt chạy Tại chỗ bụng đã to Dung ân không khỏi dịch sát vào chút ít Những khẩn trương lúc trước Theo nội dung trên tivi mà chỉ hoãn Cô lặng lẽ quan sát Mẹ, mẹ Trong màn hình Bỗng xuất hiện hình ảnh một đứa nhỏ đầu tóc rối bời, hai cánh tay giương lên hướng về phía trước. Mẹ, người tại sao không quan tâm con? Tại sao không quan tâm con? Dung Ân mắt hạnh trợn tròn xoay mình phía sau lưng, liền toát ra mồ hôi lạnh. Cô không biết làm sao đột nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy, càng không biết là lấy ra từ đoạn ngắn trong bộ phim kinh dị nào. Bốn phía là tối đen như mực, có chăng ánh sáng cũng chỉ từ trong tivi vọng lại. Hai tay của đứa bé máu tươi chảy đầm đìa, mười ngón tay rang rộng, chợt đặt tại trên màn ảnh. Mười ngón tay kia đẫm máu đập vào mắt kinh sợ, Dung Ân nhanh chóng nhắm mắt, nhưng tiếng nói của đứa bé vẫn như cũ không buông tha cô. Mẹ, mẹ, con lạnh quá, mẹ. Dung Ân sợ hãi kêu lên, dùng sức nhấn tắt tivi, nhưng căn bản không tắt được. Dung Ân co rút ở đầu giường, nhưng âm thanh kia vẫn vang vọng khắp nơi. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tay cầm cửa vặn xuống. Đi vào là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trong tay bà cầm bộ quần áo mới. Cô đã tỉnh rồi sao? Dung Ân đem thân thể núp trong chăn. Xin hỏi... đây là đâu thấy có người đi vào cô cuối cùng cũng thở ra cô thiếu chút nữa là chết đuối bên trong hồ bơi là ông chủ cứu cô thay đồ rồi nhanh chóng rời đi đi bà đi tới đem đồ đặt vào bên chân dung ân từ đầu đến cuối cũng là vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng bộ dạng lạnh lùng vậy ông chủ của bà đâu Đi ra ngoài Còn nữa Quần áo trước kia của cô đã bị ta bỏ đi rồi Bộ này coi như là bồi thường cho cô Bà nói xong liền đi ra ngoài Cũng không có quay đầu lại Dung Ân cũng không dám ở lâu Vội vàng cầm quần áo mặc lên Sau khi ôm dạ dạ Chuẩn bị rời đi Có điều kỳ lạ Trùng hợp chính là Quần áo này thậm chí ngay cả áo lót Đều là đã chuẩn bị theo đúng số đo của cô Rời khỏi phòng Cô đem cửa phòng đóng lại Phòng này rất lớn Giống ngự cảnh uyển Lộ ra vẻ trống rỗng Khi đi ngang qua một cửa căn phòng khác Dạ dạ bỗng nhiên tránh ra tay của Dung Ân Nhanh chóng vọt tới cạnh cửa Chân trước sắc nhọn cào lên cánh cửa Kêu lên ư ử Dạ dạ Dung Ân vội quát bảo ý ngừng lại Quay lại mau. Con chó nhỏ không thèm nhìn cô, thậm chí làm trầm trọng thêm, há mồm gặm. Cắn, hai móng vuốt phần phật mấy cái. Ở trên ván cửa tạo ra mấy dấu móng ta chân thật dài. Dạ, dạ. Dung ân vội vàng ôm nó lên, nâng tay lên đánh xuống mông nó. Người phụ nữ kia không biết là khi nào mà đi ra hiện tại đang đứng trước mặt Dung ân. Đi mau. Nhưng... Dung Ân xấu hổ Lộ ra vẻ hết sức khó xử Cái cửa này bao nhiêu tiền Nếu không tôi sẽ bồi thường Cô đi đi Ông chủ sắp về Ông ấy không thích nhìn thấy người lạ Dạ vâng vâng thật xin lỗi Dung Ân chỉ đành phải chịu nhận lỗi Ánh mắt người phụ nữ quét lên người cô Từ trên xuống dưới một lần Rồi lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng Mà rời đi Dung Ân theo sát sau đó chỉ con có con chó nhỏ trong lòng không cam chịu hướng về cửa phòng kia la lên ư ử. Nếu em không còn nghe lời nữa, xem trở về ta trừng trị thế nào, đem em nhốt ở ngoài cửa đấy." Dung Ân đe dọa, đây là một chiêu nam dạ tước trước kia hay dùng, đối với tiểu tử nghịch ngợm này cũng hết sức hữu dụng. Dạ dạ cụp mi mắt, toàn bộ tinh thần đều mệt mỏi, hai mắt đen láy phát ra sáng. Tất cả đều là ủy khuất, thật là nói chuyện với chó, nói cũng không nổi. Dung Ân dùng sức ôm con chó nhỏ trong ngực, sợ nó chạy loạn một lần nữa, gây ra tai họa. Lúc đi ra cửa lớn, Dung Ân giật mình đứng tại chỗ, cô nhìn ra bốn phía. Mới vừa rồi, người phụ nữ đi ở phía trước dẫn đường cũng đã biến mất không có hình bóng. Cô dùng sức ôm chặt dạ dạ, chợt cảm thấy gió lạnh từng trận. Bất luận là cái phòng này có người ở bên trong hay không cũng lộ ra cảm giác làm người ta rung dậy, kinh hãi cùng quỷ dị. Dung ân rụt cổ lại, lông tơ không khỏi dựng thẳng, cô vội vàng bước nhanh tìm lối ra vào, chạy như dường như xông về hướng thang máy. Phía sau, thân ảnh cao to mạnh mẽ rắn giỏi của người đàn ông bước ra khỏi cửa sảnh, hai tay hắn bỏ trong túi quần. tóc ngắn màu nho nổi bật trên gương mặt tuấn tú âm nhu mà tà mị hắn đi tới bên bể bơi ánh mắt trông về xa hướng về phương hướng mà dung ân biến mất lúc cô đi vội vã không mang điện thoại di động không biết bây giờ là mấy giờ dung ân ngồi thang máy trở lại lầu trên tiếng nhạc đinh tai nhức óc huyên náo vẫn tiếp tục vừa vặn cô cũng rời đi không lâu Trở lại phòng vít Quả nhiên thấy bọn họ đều vẫn còn ở đấy ruột tôn uống vài chén rượu Tính ngông cuồng trong cơ thể Cũng hoàn toàn được phóng thích Hắn tháo cả vạt Vẹt ống tay Cánh tay phải thon dài Khoác cả lên người một mỹ nhân Một chân bắt chéo Miệng cười như không mệt mỏi Cuối cùng cô đã trở lại Nếu không uống được Thì nói một tiếng Tôi thay cô uống Cô trốn cái gì Dung ân đóng cửa Để dạ dạ qua một bên Cho nó một mình chơi đùa Chó của tôi không thấy Tôi đi ra ngoài tìm nó À Người đàn ông nâng nhẹ đầu lông mày Cầm dương nhẹ Đáy mắt lỗ mãng cười gian tà Dung tiểu thư đang nói giỡn sao Đi ra ngoài tìm con chó Con có thể thay quần áo à Mọi người nói thử xem Cô ấy vừa nãy mặc bộ đồ này sao Lý hủy cách Dung ân gần nhất nghiêng đầu lại quả nhiên cô vội vàng tiến tới bên tai dung ân ân ân cậu không sao chứ sao có thể như vậy mới vừa rồi mình đi tìm con chó không cẩn thận ngã vào hồ bơi giọng nói của dung ân không có chút nào kinh sợ hay chột dạ cô thẳng người từ trong mắt cô nhìn không thấy một chút nào giấu giếm thật sao ruột tôn nắm chặt bả vai mỹ nhân không ăn phận mà theo xương quai xanh đối phương vuốt ve mấy cái Bên trong đôi mắt hắn dấy lên nóng bỏng mập mờ mà cuồng dã Mọi người có tin không Các đồng nghiệp đều quay đầu lại Bên trong đôi mắt Cái loại hoài nghi này Biểu hiện là muốn xem kịch vui Rất rõ ràng Dung ân nghĩ thầm Hắn cũng không phải là gì của cô Cô cũng không cần phải giải thích Tôi thấy cũng không còn sớm Mẹ tôi vẫn chờ tôi về Nếu không chúng ta liền giải tán thôi Trên chán ông chủ, trực đổ mồ hôi lạnh Hận không thể đi qua dùng băng dính dán vào miệng dung ân lại Hắn thật vất vả mới tìm được cái núi nghiêm tước để dựa vào Cơ hội ngàn năm có một Cho dù đã đặt lịch hẹn trước Cũng không biết phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào Thế mà cô lại... Được rồi Giọng nói người đàn ông như có chút tiếc nối Giải tán thì giải tán